Thời gian kế tiếp, toàn bộ sử lai khắc đều tiến vào đến trạng thái bận rộn. Tất cả đều vì làm chuẩn bị chiêu sinh hoàn toàn mới. Công tác chiêu sinh trước đó đã tiến hành qua một vòng sơ tuyển. Đã chọn được một đám học viên có tư cách tiến vào khảo thí lần thứ hai. Kết quả lần khảo thí này, sẽ quyết định có bao nhiêu người có thể tiến vào sử lai khắc học tập. Khẩu hiệu của sử lai khắc học viện là chỉ thu quái vật không thu người thường. Nếu như lần này chỉ có một quái vật, như vậy chỉ thu một quái vật. thả thiếu chứ không ẩu. Đây cũng là kết quả sau khi thương lượng giữa đường Vũ Lân, Vũ Trường không cùng Long Lão, Nhã Lị và đám người cao tầng học viện. Vô luận lúc nào, truyền thống sử lai khắc cũng không thể giao động. Mà toàn bộ sử lai khắc học viện, cũng tại biến chuyển từng ngày mà biến hóa, hầu như mỗi ngày đều có thay đổi. Một tháng sau, cái gì? Đường Vũ Lân hiếm thấy có thời điểm buông lỏng. Đang tại bờ hải thần Hồ cùng đa tình đấu La Tăng hâm uống trà. Hắn đột nhiên nhận được tạ giải đánh tới hồn đạo thông tin. Tang Hâm thổi thổi trà nóng trong tay bắt sự uống một ngụm, nhìn về phía Đường Vũ Lân sắc mặt có chút khó coi. "Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân chậm giọng nói, truyền linh tháp tuyên bố khởi đầu chiêu sinh cho truyền linh học viện, cùng một ngày với chúng ta là cùng." Tang Hâm lông mày nhướng lên, "Ta nói gần đây bình tĩnh lâu như vậy, nguyên lai like bọn họ là đập vào cái chủ ý này, đây là điều muốn dao động căn bản của sự lai like khắp, căn bản một cái học viện là cái gì?" không phải lầu dạy học xa hoa, hoàn thiện thiết bị, thậm chí không phải giáo sư ưu tú, mà là học viên. Một học viện, nhất là học viện hồn sư, nếu như không có đầy đủ số lượng học viên, như vậy, tất cả liền đều là không có chút ý nghĩa nào. Sinh nguyên chính là vấn đề trọng yếu nhất của học viện. Vì cái gì Sử Lai Khắc học viện có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục? Cái đó là trải qua vô số thế hệ nỗ lực cùng chứng minh bản thân bồi dưỡng đối với hồn sư là ưu tú nhất. Từ đó làm cho các quái vật thiếu niên ưu tú thiên tài gia nhập vào tuần hoàn như thế, nhiều đời cường giả đều là xuất thân từ ở sử lai khắc. liền định ra lực ảnh hưởng của sử lai khắc học viện trên đại lục. sử lai khắc bình quang là nhiều đời sử lai khắc thắt quái, nhiều đời người sử lai khắc dùng bản thân lực lượng chống đỡ. mà sử lai khắc học viện bị hủy, một nhóm lớn lão sư ưu tú vì vậy mà vẫn lạc, xây dựng lại sử lai khắc lần đầu tiên chiêu sinh, lần đầu tiên một lần nữa tiếp thu học viên, một lần nữa triển khai dạy học, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đấy. không nói trước vấn đề lão sư. Nếu như không có học viên phù hợp, hơn nữa bản thân Sử Lai Khắc đối với triêu Sinh yêu cầu hà khắc, một khi phương diện học viên đứt gánh, như vậy chắc chắn là đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc có đà kích cực lớn. Đến lúc đó, Truyền Linh Tháp liền có thể đại phóng văn chương tha hồ mà nói, mà đây cũng là điều đường vũ lần lo lắng nhất. Làm việc đánh lén Sử Lai Khắc, Truyền Linh Tháp chính thức tuyên bố tại cùng một ngày triêu Sinh, đúng là lòng lang dạ thú. Luận chiến lực cao đoan, Sử Lai Khắc hiện tại tuyệt không kém cỏi thế nhưng là chiêu sinh không phải chiến đấu luận nội tình sau khi bị tạc hủy sử lai khắc xây dựng lại đúng là không bằng truyền linh tháp nhất là tại phương diện tài lực hồn linh truyền linh tháp có ưu thế cực kỳ rõ ràng đường vũ lân lông mày nhíu chặt lần này truyền linh tháp chỉ sợ sẽ không tiếc một cái giá lớn cùng chúng ta cướp người tang hâm nhẹ gật đầu nếu như ta là thiên cổ đông phong cũng nhất định sẽ làm như vậy bởi vì chỉ có đứt căn bản sử lai khắc mới có thể làm cho học viện xây dựng lại không có chút ý nghĩa nào Sau đó hình thành một cái ác tính tuần hoàn. Có vài năm sử lai khắc tuyển không ra học viên mới. Áp lực dư luận liền sẽ tăng nhiều, thậm chí đồng học ủng hộ sử lai khắc đều sản sinh hoài nghi. Vũ Lân, cái này chính là một lần kỳ thi cuối năm của ngươi. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo ngưng trọng lên. Hai học viện đều chiêu sinh, so đấu đều là cái gì? Đội tình, ưu đãi đối với học viên, hay là cái gì khác? Cuối cùng nên làm như thế nào mới tốt? Hắn lập tức ngập vào trong hai cái khó này. Truyền linh tháp nếu như làm như vậy, liền nhất định sẽ có chuẩn bị. Hải thần các sử lai khắc học viện tạm thời thành lập tại một mảnh tương đối ưu tĩnh nơi bờ hải thần hồ. Khối thổ địa này có điểm giống một cái bán đảo cỡ nhỏ. Vì hồi ức từng đã là hải thần cát, kiến trúc cái nhà này hoàn toàn là bằng gỗ đấy. Chỉ có hải thần các túc lão mới có thể tiến nhập vào trong đó. Thánh linh đấu la nhã lị, quang ám đấu la long dạ nguyệt đều sinh sống ở nơi này. Thành viên thế hệ hải thần các này kể cả thân là các chủ đường vũ lân, long lão, nhã lị, cùng với sự lai like khắc thật quái. Còn tăng thêm vũ trường không, la mộc tử cùng đường âm mộc. Tổng cộng 12 người. Phòng họp rộng rãi đồng dạng giữ vững phong cách kiến trúc hải thần các cũ. Trang trí cũng tận số lượng bắt trước hải thần các trước đó. Lúc này, bàn dài hai bên đã ngồi đầy người. Đường vũ lân ngồi tại chủ vị, hai bên theo thứ tự là nhã lị cùng long lão. Những người khác đều ở phía dưới đối với sử lai like khắc học viện mà nói, chuyện quan trọng dĩ nhiên là hội nghị hải thần các. Hôm nay hội nghị hải thần các là đường vũ lân triệu tập, mục đích chỉ có một, thảo luận như thế nào tiếp theo đối kháng về phương diện chiêu sinh cùng truyền linh tháp. Tình huống chính là như vậy, truyền linh học viện liền thành lập tại bên cạnh tổng bộ truyền linh tháp. Học viện chiếm diện tích còn muốn lớn hơn một ít so với chúng ta. căn cứ tin tức cùng tư liệu biểu hiện trước mắt, truyền linh học viện mở ra hai bộ phận hồn sư học viện cùng cơ giáp học viện, cùng chúng ta tại cùng một ngày tiến hành chiêu sinh. Tuy rằng bọn hắn còn không có tuyên bố biện pháp chiêu sinh, nhưng có thể nghĩ chính là, nhất định sẽ có rất nhiều nơi nhằm vào chúng ta. Truyền linh tháp tài đại khí thô, sau khi đã có vạn thú đài, càng là tổ chức giàu có nhất toàn bộ đại lục. Về tài nguyên mà nói, chỉ sợ là chúng ta ăn thiệt thòi. Cho nên, muốn nghe xem ý kiến mọi người. Xem một chút có biện pháp gì tốt cùng đối kháng bọn họ hay không. Tình huống truyền linh học viện trước mắt vẫn là rất bí ẩn. Khoảng cách tới ngày chiêu sinh cuối cùng còn một tháng nữa. Bọn hắn chẳng qua là thả ra gió thả ra thời gian chiêu sinh. Trước mắt điều kiện chiêu sinh còn không có nói, nhưng đã có một loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chưa quen thuộc đối với truyền linh học viện, không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nhằm vào sử lai like khác là không hề nghi ngờ đấy. Lam Mộc từ lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Chuyện này rất phiền toái, ta liền lo lắng truyền linh tháp sẽ dùng không thủ đoạn đảng hoàng cùng chúng ta cạnh tranh. thí dụ như cung cấp cho học viên hồn linh thậm chí là cơ hội tiến vào thăng linh đài, vạn thú đài. Những thứ này đều là chúng ta không có biện pháp sao đấu đấy. Phương diện hồn linh, đúng là bọn hắn có tuyệt đối ưu thế. Mà tất cả hồn sư đều thiếu không được hồn linh. truyền linh tháp từ khi nghiên cứu chế tạo ra hắc cấp hồn linh. Sau đó, cũng đã là như mặt trời ban trưa rồi. Có rất nhiều thế lực hồn sư đều phụ thuộc vào bọn hắn. Hiện tại ngay cả hiệp hội cơ giáp sư đều cùng có quan hệ mật thiết với bọn hắn. Lần này tình huống đối với chúng ta mà nói, rất không lạc quan. Tuy rằng đại đa số đồng học chúng ta đều nguyện ý đem con cái đưa đến sử lái khác. Nhưng nếu như phương diện truyền linh tháp cho ra lực hấp dẫn quá lớn, cũng rất khó nói." Lòng lão lông mày cau lại, trầm giọng nói, "Những tình huống này chúng ta cũng biết, bây giờ là làm cho mọi người nghĩ biện pháp, xuất ra một chút chú ý, có kế sách gì để ứng đối, mà không phải cho các ngươi ở chỗ này nói khó xử." Lam Mộc Tử cùng Đường Âm mộng lức nhau, hai người đồng thời lắc đầu, bày tỏ vô kế khả thi. Vũ Trường không ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cũng là cái gì cũng chưa nói. Cái ván này, từ bất cứ phương hướng nào đến phân tích, không thể không bi ai thừa nhận, sử lai like khắc không có bất kỳ ưu thế, thậm chí là cơ hội xa vời. Sử lai like khắc đúng là từng đã là học viện đệ nhất đại lục. Có thể coi là cái thời điểm kia, nếu như sử lai like khắc đối mặt với truyền linh tháp thành lập truyền linh học viện, chỉ sợ đều không đối kháng quá tốt. Chỉ là bởi vì cái thời điểm kia sử lai like khắc quá cường đại, truyền linh tháp không dám đơn giản làm như vậy. Không dám xúc phạm sử lai like khắc mà thôi nhưng bây giờ bọn hắn đã không có chỗ nào cố kỵ, hơn nữa rõ ràng chính là nhằm vào sử lai like khắc. lúc trước tất cả bình tĩnh, cũng là vì ở thời điểm này cho sử lai like khắc một kích trí mạng. đừng nói sử lai like khắc thất quái bọn hắn, coi như là long dạ nguyệt cùng nhã lỵ cũng cảm thấy rất khó giải quyết. chuyện này xử lý không tốt, liền thật sự sẽ dao động căn cơ sử lai like khắc vừa mới xây dựng lại. long lão trầm giọng nói ra. trường không, ngươi là viện trưởng ngoài viện, ngươi nói một chút xem. vũ trường không gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đường vũ lân, nói. Từ trên lý luận nhìn ra, chuyện này đúng là dễ xử lý không tốt. Chúng ta tại phương diện chiêu sinh ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến, đối phương sẽ có bao nhiêu loại thủ đoạn đến nhằm vào chúng ta chiêu sinh. Ta cũng nghĩ không ra có cái phương thức gì tốt để ứng đối. Sắc mặt lòng lão thoáng một phát liền chìm xuống. Trên thực tế, hiện tại đúng là cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá. Lời nói vũ trưởng không xoay chuyển, khiến lực chú ý mọi người lại lần nữa đều về tới trên người hắn. Chúng ta không nghĩ ra được, có lẽ có thể mời người khác cũng tham dự thoáng một phát tham gia ý kiến. Hải thần các trước mắt là 12 vị thành viên. Ta đề nghị, có phải gia tăng thêm một vị hay không, để bảo trì số lẻ. Thỉnh tham Lam lão ma gia nhập hải thần các. Bảy vị lão ma có sinh mệnh kéo dài cùng kinh nghiệm. Có lẽ, bọn hắn sẽ đưa ra một ít biện pháp chúng ta không nghĩ tới. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người có loại cảm giác nhãn tình sáng lên. Tuy không có người sẽ thích bảy vị kia, nhưng lại không phải không thừa nhận. Tại bọn hắn lúc trước huấn luyện quân sự đều có được thu hoạch thật lớn, bảy vị lão ma là ngoại nhân sử lai khắc không thể biết được là lực lượng dạy học đặc thù, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp nhận bọn hắn giáo dục, bọn hắn bên kia tiểu thế giới đã vững chắc, thất thánh uyên chỉ lưu lại một cái tiểu tuyển thông ra bên ngoài, bên trong biến thành bộ dáng gì mọi người cũng không biết, đường vũ lân nhìn về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt cao mày, thật sự rất chán ghét mấy tên kia. Nhưng mà không thể không nói, bọn hắn cống hiến đối với học viên là bọn ta bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng. Bọn hắn nếu như đã trở về, hải thần các đúng là hẳn là có một cái vị trí thuộc về của bọn hắn. Bất quá, chỉ có thể có một cái. Về bối phận cùng cống hiến, không hề nghi ngờ, bảy vị lão ma đều có tư cách xưng là thành viên hải thần các. Nhưng nếu như hải thần các đưa ra bọn hắn bảy cái, chỉ sợ cái hải thần các này càng dữ dội rồi. Cho nên, chỉ có một là điểm mấu chốt long dạng nguyệt đồng ý, đừng vũ lần nhẹ gật đầu ta cũng đồng ý, vũ lão sư phiền toái người đi thỉnh tham làm lão ma tiền bối. được, vũ trường không đứng lên rời đi. hội nghị hải thần các tiến nhập trong trầm mặc ngắn ngủi. tất cả mọi người không có gì biện pháp tốt, mà đây cũng là chuyện lửa xém lông mày rồi. không lâu sau, vũ trường không phản hồi, bên cạnh còn phiêu đãng theo tham làm lão ma. vị lão ma này mặt ngoài nhìn lại thân thể ngưng thực, không chút nào như là bộ dạng thể linh hồn. dáng người hình tròn nhìn qua rất là phúc hậu, trên mặt lộ ra mỉm cười hòa ái dễ gần cho dù ai nhìn qua cũng sẽ không cho là đây là một vị ma quỷ. Mọi người tuy nhiên cũng biết rõ bảy vị lão ma dùng hắn vi tôn. Đừng nhìn bình thường ổn ảo, một khi có chính sự, sáu vị lão ma đều nghe hắn đấy. Hắn là đệ nhất nhân thực chí danh quy ở ma quỷ đảo lúc trước. Tham lam tiền bối. Tất cả mọi người đều đứng người lên hướng tham lam lão ma thăm hỏi. Dù sao luận bối phận, mọi người đều là vãn bối của hắn. Tham lam lão ma cười tủm tỉm tiêu sái đến bên cạnh long dạ nguyện. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta muốn ngồi bên cạnh ngươi, ngươi thấy thế nào? Long Dạ Nguyệt sắc mặt tối sầm, cứ tùy tiện. Tham Lam lão ma dưới câu nói này đầu tiên thiếu chút nữa làm cho vị Long lão này lật mặt ra. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi trước kia, ta sẽ không nói ra đâu đấy. Chẳng phải là, ngươi trật tự. Long Dạ Nguyệt nổi giận quát một tiếng, tinh thần lực trên người dũng động. Tham Lam lão ma hà hà cười một tiếng, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tinh thần lực Long Dạ Nguyệt cường đại như vậy sẽ theo chi biến mất. Không nói, không nói. Hàng người phía sau tự động hướng về phía sau chuyển ra một vị trí. Nhường vị trí bên cạnh Long dạ nguyệt cho tham lam lão ma. Đường vũ lân quan tâm mà hỏi. Tham lam tiền bối, tình huống thất thánh uyên bây giờ như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Sinh mệnh cổ thụ cho lực lượng, tiểu thế giới mười phần ổn định, không kém hơn chủ thế giới. Chỉ cần sinh mệnh cổ thụ không có vấn đề, phòng thủ của thất thánh uyên liền sẽ kiên cố. Không tệ, không tệ, một chút cũng không kém chỗ chúng ta ban đầu quan trọng nhất là nơi đây rất náo nhiệt, chúng ta rất thích náo nhiệt." Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Còn phiền toái các vị tiền bối không nên quấy rối người trong học viện." Tham Lam lão ma cười híp mắt nói, "Làm sao lại quấy rối? Đây là khảo nghiệm đối với mọi người." "Tốt rồi, gia nhập Hải Thần Các, chuyện này ta đồng ý," lại nói tiếp, "Lúc trước khi chúng ta còn sống, cái này đã từng là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta, không nghĩ tới vẫn còn có một ngày thực hiện được. Tuy rằng đây cũng không phải là Hải Thần Các cũ, nhưng lão phu vẫn là rất vui vẻ." Kỳ thật, cái vị trí các chủ này nếu là cho ta ngồi đó, tuyệt đối có thể làm cho sử lai khắc phát triển không ngừng. Thật không hổ là tham lam lão ma bản tính tham lam không chút nào che giấu. Đường Vũ Lân ho khăn một tiếng. Tiền bối, lần này học viện đúng là gặp một vài vấn đề. Chúng ta hướng nghe một chút đề nghị của ngài cùng các vị tiền bối. Lập tức, hắn đem khúc mắc nói đơn giản một lần. Nghe hắn nói, tham lam lão ma đảo một vòng. Đồ đần, các người một đám đều là đồ đần. Đường Vũ Lân sững sờ, long dạ nguyệt lần nữa đen mặt. Chỉ có Nhã Lị hay vẫn là cười hít mắt nói. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. tham làm lão ma lết mắt. Ta hỏi các ngươi, sự lai khắc là tồn tại như thế nào? Nhã Lị nói. Học viện đệ nhất đại lục. tham làm lão ma lại nói. Chúng ta đây giáo dục đều là người nào? Đường Vũ Lân tiếp lời nói. Hồn sư thiếu niên thiên tài ưu tú. tham làm lão ma nhếch miệng. Đánh rắm đánh rắm Chúng ta dạy là quái vật, toàn bộ sử lai khắc đều là quái vật. Cho nên, chúng ta là một chỗ học viện quái vật. Quái vật là cái gì? Quái vật không chỉ là bản thân là thiên tài. Thời điểm mấu chốt, không nói đạo lý mới là quái vật. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì trước kia truyền linh tháp không dám thành lập học viện? Đó là bởi vì sử lai khắc đủ cường đại, có đệ nhất nhân đại lục, bọn hắn không dám xúc phạm dâu hùm. Các ngươi tất cả đều ngập vào một chỗ nhầm lẫn. Cái kia chính là muốn dùng thủ đoạn bình thường đi chiêu sinh. Thế nhưng là Chúng ta một cái học viện quái vật, tại sao phải cạnh tranh bình thường cùng truyền linh tháp? Các ngươi đều là quái vật, sử lai khắc thất quái chỉ là nói không hay sao? Nghe lời nói này của tham lam lão ma, đường vũ lân đột nhiên có loại cảm giác được mở ra một cái đại môn mới tinh. Đúng vậy. Ý nghĩ của mình tự hồ quá chính thống rồi. Chẳng qua là muốn dùng thủ đoạn chính quy đi cạnh tranh. Tham lam lão ma cười hắc hắc. Phương pháp xử lý đơn giản nhất đối phó với truyền linh tháp, chính là chơi hắn. Liền chính diện đối đãi với hắn khóe miệng lòng Dạ Nguyệt tác động thoáng một phát, thời gian dần trôi qua, một đạo đường vòng cung phát họa ra, hai trong mắt Đường Vũ Lân trở nên càng phát ra sáng lên, tựa hồ là có mạch suy nghĩ rồi. Lão ma, không hồ là lão ma. Một tuần sau, toàn bộ đài truyền hình trên đại lục hầu như đều truyền ra tin tức có quan hệ với truyền linh học viện chiêu sinh. Truyền linh học viện công bố ra tình huống học viện cùng với phương hướng chiêu sinh. Truyền linh học viện chia làm hồn sư học viện cùng cơ giáp học viện, tất cả đều tại bên cạnh tổng bộ truyền linh tháp. Khoảng cách tới Sử Lai Khắc Học viện cũng chỉ có không đến 15 cây số. Trong đó, cơ giáp học viện cung cấp kể cả bạch cấp, hoàng cấp, từ cấp, hắc cấp cơ giáp bình thường để dạy học. Chế độ giáo dục 12 năm, cơ giáp sư đi qua khảo hạch trở thành ngũ cấp trở lên sẽ cho phép tốt nghiệp. Cơ giáp học viện xây dựng thần cấp cơ giáp học viện. Bên trong có thần cấp cơ giáp để dạy học. Cơ giáp học viện cùng liên hợp với hiệp hội cơ giáp sư. Tất cả giáo sư đều ít nhất là tại hiệp hội cơ giáp sư từ thất cấp trở lên. Trong đó còn kể cả ba vị thần cấp cơ giáp sư tọa chấn. Phương diện hồn sư học viện, chia làm hai cái phân khu là học viện bình thường cùng cao đẳng học viện. Học viện bình thường chế độ giáo dục 12 năm, tu vi vượt qua tứ hoàn có thể tốt nghiệp, đồng thời có thể ghi danh vào cao cấp học viện. Phương diện cao cấp học viện, cung cấp tất cả tài nguyên cần thiết cho hồn sư, không thu thêm bất luận cái phí tổn gì. Chẳng qua là sau khi tốt nghiệp, cần tiến vào truyền linh tháp. Vì truyền linh tháp công tác ít nhất 5 năm. Truyền Linh Tháp vì tất cả học viên cao cấp học viện cung cấp tất cả hồn linh cần thiết. Phương diện tất cả giáo sư hồn sư học viện, tất cả đều là hồn sư cao giai từ Truyền Linh Tháp. Kể cả 12 vị phong hào đấu la, 24 vị hồn đấu la, Thăng Linh Đài, Vạn Thú Đài đều tại Truyền Linh Học viện thành lập cửa vào. Học viên ưu tú đi qua học phần tích lũy có thể trao đổi cơ hội tiến vào. Trong đó, Vạn Thú Đài đối với thần cấp cơ giáp học viện cùng cao cấp hồn sư học viện mở ra. Hàng năm mỗi vị học viên có hai lần cơ hội học bổng để tiến vào. Đồng thời, Truyền Linh Học viện thực hành cơ chế học bổng, tất cả học bổng cùng móc nối với thực lực. Báo danh học viên tại 12 tuổi, tu vi vượt qua hồn lực 20 cấp hoặc là cơ giáp sư cấp 3 sẽ được hưởng thụ toàn phần học bổng đái ngộ. Đồng thời, tất cả đãi ngộ từ phần cao nhất, phàm là học viên tốt nghiệp từ Truyền Linh Học viện đều có ưu tiên tiến vào công tác ở Truyền Linh Tháp. Viện trưởng Truyền Linh Học viện nhiệm kỳ thứ nhất chính là Truyền Linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình. Trên thực tế, vị trí này ban đầu Thiên Cổ Đông Phong là muốn cho Ngân Long Công Chúa Cổ Nguyệt Na đến gánh cương đấy. Nhưng kể từ sau ngày đó, Cổ Nguyệt Na liền bế quan không ra. Thiên Cổ Trượng Đình gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí còn cho răng ra ra mình cho ra cái chú ý cùi bắp, rất là tức giận. Thiên Cổ Đông Phong nhưng là cười ha hả không xem ra gì. Cho rằng Thiên Cổ Trượng Đình có thể cùng Cổ Nguyệt Na đã có quan hệ thực chất tính là đại hảo sự. Tức giận đều là tạm thời người đều là của ngươi rồi, còn chạy được hả? Đồng thời, hắn cũng là rút cuộc đối với Cổ Nguyệt Na hoàn toàn yên tâm. Viện trưởng nhiệm kỳ thứ nhất của Truyền Linh Học Viện liền giao cho Thiên Cổ Trượng Đình, coi như là vì Thiên Cổ Trượng Đình tích lũy địa vị, vì tương lai làm chuẩn bị tiếp vị. Truyền Linh Học Viện cũng sớm đã xây dựng. Trước đó cũng một mực thả ra tiếng gió, kể cả thời điểm tại Đại hội luận võ, triêu thân cũng là như thế. Chẳng qua là thủy chung không có chính thức công bố ra. Đây mới là đòn sát thủ Truyền Linh Tháp nhằm vào sử lai khác học. Viện vì chính là muốn tại thời điểm quan trọng nhất của đối phương cho một kích trầm trọng từ bất luận cái gì góc độ đến xem truyền linh tháp đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối sử lai like khắc học viện vừa mới xây dựng lại cho dù có nhiều mặt tài nguyên ủng hộ thế nhưng là tại một ít tài nguyên hạch tâm để hồn sư tu luyện nhưng là không có đấy hiện tại đã không phải là có thể tiến về tình đấu đại sầm lẫm giành được võ hồn rồi nếu muốn tăng lên tu vi hồn linh át không thể thiếu truyền linh tháp tự thành nhất thể mặt ngoài là hướng tất cả hồn sư mở ra. Nhưng trên thực tế, dựa theo điều kiện truyền linh học viện bây giờ, tiến vào học viện tu luyện tiêu phí tu luyện liền sẽ sâu sắc giảm xuống. Nhằm vào tại những hồn sư như Đường Vũ Lân khi còn bé. Đó là cái loại học sinh thiên phú ưu tú nhưng không có tiền, lực hấp dẫn là quá lớn. huống chi còn có vạn thú đài, Vạn thú đại hiện tại đang đứng ở địa vị như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều là cỗ máy kiếm tiền, đưa cho truyền linh tháp càng nhiều lực lượng hơn nữa. Cho nên, tuy rằng đại hội luận võ chiêu thân là bị sử lai khắc hòa nhau một ván, Nhưng Thiên Cổ Đông Phong một chút cũng không vội, hắn liền đợi lấy chiêu sinh lần này, cho Sử Lai Khắc học viện một kích trầm trọng nhất, dùng ưu thế tuyệt đối bên trên tài nguyên, triển khai nghiền ép đối với Sử Lai Khắc. Cái này là Thiên Cổ Đông Phong muốn làm đấy. Từ vị trí tầng cao của tổng bộ truyền linh tháp, có thể quan sát đến toàn bộ truyền linh học viện. Truyền linh học viện chỉnh thể hiện lên hai hình sáu cạnh. Hơn nữa các phương diện chèn ép khác, phải tất yếu đem tên tuổi vượt qua học viện đệ nhất đại lục. Đến lúc đó, Sử Lai Khắc học viện tồn vong liền không xa đã mất đi quang hoàn học viện đệ nhất đại lục bọn hắn cái gì cũng không còn thiên cổ đông phong đem chủ ý đánh vô cùng tốt chính là vì muốn không cho sử lai khắc chút cơ hội nào cùng sử lai khắc học viện bên kia trung quy trung cụ bất đồng truyền linh học viện bên này có thể nói là răng đèn kết hoa ngoài học viện có hơn một nghìn cái giỏ hoa tạo thành thông đạo dùng để dẫn đạo tất cả các học viên tiến vào chỗ ghi danh có đại lượng chuyên gia ở chỗ này chịu trách nhiệm hầu như truyền linh tháp tổng bộ bên kia một nửa nhân thủ đều được tạm thời phân phối tới đây. Thiên cổ Đông Phong càng là tự mình tọa chấn tại trong học viện. Hắn sẽ vẫn đợi đến sau khi lễ khai giảng chấm dứt. Lúc này, 300 đài cơ giáp bay lượn tại trên không chuyển linh học viện. Đưa tới âm thanh phía dưới từng đợt sợ hãi thán phục. Thật sự là quá đồ sộ rồi. Nhất là ba máy hồng cấp cơ giáp kia, mỗi một đài đều tản ra hào quang rực rỡ trói mắt. Tuy rằng thể tích bọn hắn so với cơ giáp khác rõ ràng nhỏ hơn một chút. Nhưng ai cũng biết, thần cấp cơ giáp cường đại đến cỡ nào. Đây chính là cùng tứ tự đấu khai. Tuy rằng trên thực tế thần cấp cơ giáp cuối cùng không thể so với tư tự đấu khải, nhưng muốn khống chế nó, cũng cần thực lực phong hào đấu la mới được, mới có thể đem uy lực thần cấp cơ giáp hoàn toàn phát huy ra được. Thực lực cường đại như thế, làm sao có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà ba máy thần cấp cơ giáp này cũng không phải thuộc về truyền linh tháp, hai hình sáu cạnh liên tiếp ở một chỗ, lẫn nhau hô ứng. Theo thứ tự là hồn sư học viện cùng cơ giáp sư học viện, cổ Nguyệt Na lúc này liền đứng ở bên cửa sổ quan sát hai chỗ học viện phía dưới, ánh mắt thâm sâu. Đối mặt với khiêu chiến như vậy, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Cửa ải này, chính là bởi vì là đường đường chính chính mới rất khó đối phó. Truyền linh tháp đây là dùng lực áp người. Đây mới là một chiêu vô cùng tàn nhẫn của Thiên Cổ Đông Phong. Cổ Nguyệt Na trong lòng thoáng có chút lo lắng, nhưng nàng nhưng bây giờ cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được. Chẳng qua là mượn chuyện lần này với Thiên Cổ Trượng Đỉnh, không đứng ở cùng một mặt với hắn mà thôi. Tôm vui cùng Thiên Cổ Trượng Đỉnh này Quan trọng hơn chính là diễn cho thiên cổ Đông Phong xem, làm cho hắn có thể chính thức triệt để tín nhiệm chính mình. Tất cả đều ở đây hướng về phương hướng phát triển kế hoạch. Hồn đạo thông tin vang lên. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua dãy số, trên mặt thoát ra một tia khinh thường. Có chuyện gì vậy? Âm thanh của nàng lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình chấn động. Nà nà, ngươi bế quan thế nào rồi? Luôn nín lấy cũng không tốt. Mấy ngày nữa, chính là truyền linh học viện chúng ta khai giảng. Ngươi có muốn cùng ta cùng một chỗ hay không? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, không cần, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, nàng liền trực tiếp dập máy thông tin. Nàng lại làm sao nguyện ý cùng hắn hư giữ ủy xà. Dần này cũng tốt, có lý do tạm thời thoát khỏi hắn dê dưa. Thiên cổ trượng đình bất đắc dĩ quốc điện thoại. Tuy rằng hiện tại dư vị ngày đó như trước làm cho hắn không hiểu, vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn. Nhưng cảm giác bên trên, tựa hồ là một cái giá vẫn là hơi lớn. Đã có rất lâu không nhìn thấy nàng, may mắn biết rõ nàng vẫn ở bên trong truyền linh tháp, trong nội tâm còn yên ổn một ít. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thiên cổ Đông Phong nhìn tôn tự, cười híp mắt hỏi. Vẫn là không chịu đi ra sao? Thiên cổ trượng đình cười khổ nói. Đúng vậy. Gia gia, người xem chuyện này nào đấy? Nếu không phải người hối thúc con, cũng sẽ không như vậy. Thiên cổ Đông Phong hà hà cười một tiếng. Tiểu tử ngốc, nàng cái này là tự nâng bản thân mình lên thôi. Vì để sau này con càng trọng thị nàng đấy. Nana đúng là nữ hải tử cương liệt. Nhưng nàng nếu như không chịu, con cho là con có thể đắc thủ sao? Đừng quên, con đánh không lại nàng. Nghe xong lời này, thiên cổ trượng đình càng thêm buồn bực. Gia gia, người nói cái này sao không thấy giống trước? Con đã rất nỗ lực tại tu luyện rồi. Người cũng nói con xem như rất ưu tú ở thế hệ trẻ. Nhưng làm sao lại cùng Nana tranh lệch càng lúc càng lớn? Nàng bây giờ năng được thực chiến đều tiếp cận tầng thứ cực hạn đấu la, thật không biết là tu luyện như thế nào. Thiên cổ đông phong mỉm cười. Cái này đều không quan trọng, quan trọng là có thể sử dụng vì chúng ta, có thể trở thành người một nhà. Nhà đầu kia kỳ thật rất thông minh, nàng vì cái gì còn không có cự tuyệt con. Trên thực tế, ý nào đó là cho ta nhìn đấy. Nàng hiện tại không để ý con, là bày tỏ bất mãn đối với chuyện này. Nhưng trước đó vẫn là cùng con đã có tiến triển thực chất là vì an tâm lòng ta. Nàng là nói cho ta biết nàng không có ngoại tâm. Nana tú ngoại tuệ chung, nếu như con có thể khống chế được rồi, tuyệt đối là có trợ giúp lớn nhất cho con. Bất quá bây giờ xem ra, năng lực của nàng quả thực là tại phía trên con. Hơn nữa rất có thể người vĩnh viễn đều siêu biệt hơn con. Đã như vậy, con nên phụ trợ nàng cũng là không có gì. Chỉ cần con của các con là họ thiên cổ. Nàng vô luận giày vò như thế nào cũng vẫn là vì gia tộc mà xuất lực. Khóe miệng thiên cổ trượng đỉnh khẽ nhăn một cái. Hay là do ra giả nghĩ đến quá nhiều. Bất quá, con không cảm thấy na na cũng sẽ nghĩ nhiều như vậy. Thiên cổ đông phong tức giận. Cái này là điểm con không bằng nàng. Cùng so với nàng, con vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Tâm tư phải tinh tế. Tốt rồi, không nên đem tinh thần đều đặt ở bên trên nhi nữ tình trường. Chiêu sinh lập tức liền sắp bắt đầu, không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Lần này, ta muốn cho sử lai like khắc học viện vĩnh viễn ngã xuống. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt thiên cổ đông phong tản ra sát khí lạnh thấu xương. Hắn muốn làm vô cùng đơn giản, truyền linh tháp hiện tại đã đứng ở vị trí đỉnh phong trong lịch sử. Không có bất kỳ thế lực có thể giao động truyền linh tháp cường đại. Như vậy, càng là ở thời điểm này, hắn lại càng là muốn đem cái thời cơ này lợi dụng tốt nhất. Triệt để củng cố địa vị truyền linh tháp. Mà truyền linh học viện liền là một cái trong số đó. Hơn nữa là một khâu rất trọng yếu. Nếu như truyền linh học viện trở thành sử lai khắc học viện lúc trước. Như vậy, truyền linh tháp liền vĩnh viễn sừng sững trên thế gian Thiên cổ Đông Phong có thể nói là một vị tháp chủ rất có dã tâm mấy trăm năm qua. Hắn đem đại lượng tiền lời của truyền linh tháp đều vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo đối với hồn đạo khoa học kỹ thuật. Bởi vì Thiên cổ Đông Phong nhìn vô cùng rõ ràng, Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, vô luận là cơ giáp hay là hồn đạo vũ khí khác, đều ở đây không ngừng sải bước tiến lên. Địa vị hồn sư sở dĩ không bằng trước cũng đang bởi vì như thế. Cho nên tương lai vô luận lúc nào, khoa học kỹ thuật đều phải là sức sản xuất đệ nhất, cũng mang đến thực lực cường đại nhất. Căn cơ của truyền linh tháp là hồn linh. Thế nhưng là, nếu có một ngày hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến đến khi không cần hồn linh nữa thì sao? Như vậy, hồn sư còn có ý nghĩa gì? Nhưng nếu như là khống chế hồn đạo khoa học kỹ thuật mạnh nhất, như vậy, vô luận là lúc nào, truyền linh tháp đều là cường đại nhất. Đường vũ lân dựa vào cái gì ngăn trở một trận chiến tranh? Chính là dựa vào khoa học kỹ thuật của đường môn. Đường môn nghiên cứu chế tạo ra định trang hồn đạo đạn pháo cao dài cùng với hệ thống dẫn đạo. Chuyển linh thắp qua phương hướng nghiên cứu đại đa số đều ở phương diện hồn linh, mà từ khi vạn năm hồn linh được nghiên cứu chế tạo ra, sau đó hắn cũng đã bắt đầu có mưu cầu chuyển hình rồi. Vâng, ra ra. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Hơn nữa, con nhìn bộ dạng sử lai khác như là nhận thua. Chúng ta tại toàn bộ bình đài quảng cáo đẩy đưa đã lấy được lực để ý cực lớn. Nhưng sử lai khác học viện là không phản ứng chút nào. Không có chút nào tuyên truyền. Con xem, bọn hắn rất có thể là biết rõ không địch lại mà buông tha. Người nhưng đừng cho là con đây là lạc quan mù quáng, tự chính mình đều nghĩ ra cục diện loại này. Bọn hắn có thể có biện pháp nào cơ chứ? Luận tài nguyên, bọn hắn không được, hơn nữa kém xa rồi. Nếu không phải cân nhắc đến trụ cột truyền linh tháp chúng ta không thể giao động. Con đều có ý định tuyên bố phàm là học viên sử lai khắc học viện, tất cả sẽ không cung cấp hồn linh đấy. Nói như vậy, đoán chừng trực tiếp liền phong kín bọn hắn. Thiên cổ Đông Phong nói. Ít nói mê sảng đi, loại sự tình này là không thể làm. Cái này sẽ xúc phạm đến tất cả thế lực, sẽ để cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Có một số việc, đúng ra có thể làm, nhưng bên ngoài không thể làm. Thiên cổ trượng đỉnh nhãn tình sáng lên. Ý của ngài là, thiên cổ đông phòng thản nhiên nói, đợi triêu sinh chấm dứt, vô luận sử lai like khắc học viện triêu sinh bao nhiêu người đều làm công tác thống kê. Ta muốn biết có những học viên nào được bọn hắn tuyển nhận. Sau đó lại tiến hành chính sách nhằm vào. Mặt ngoài chúng ta không nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm. Chính là một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn. Thiên cổ trượng đỉnh lập tức nở nụ cười. Ra ra, con hiểu được ý tứ người. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ngày hôm nay, trời quang vạn dặm, trời trong nắng ấm. Đối với đấu la đại lục mà nói, đây là một cái thời gian bình thường. Nhưng đối với giới hồn sư mà nói, hôm nay nhưng là lễ lớn rất trọng yếu. Sử lai khắc học viện xây dựng lại đến nay, lần đầu tiên toàn diện chiêu sinh vào hôm nay. Mà mọi người đều nhìn ra được, vì cùng võ đài với sử lai khắc, truyền linh học viện cũng vào hôm nay chiêu sinh. Hai học viện cách xa nhau bất quá 15 số, lại phải mặt đối mặt triển khai cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt cũng bất giác quăng hướng về phía nơi trọng yếu nhất của đại lục. Sử lai khắc có thể xây dựng lại thành công hay không? Truyền linh tháp có thể dựa vào truyền linh học viện áp chế sử lai khắc học viện hay không? Tất cả đều phải nhìn tình huống chiêu sinh lần này. Không hề nghi ngờ, truyền linh học viện thả ra điều kiện chiêu sinh cực kỳ ưu việt. Chỉ cần là người bình thường đều bị hấp dẫn đấy. Nhưng sử lai khắc cũng có được nội tình thâm hậu cùng truyền thống vinh quang. Muốn nói cơ hội cũng không phải là không có. Trận đại hội luận võ chiêu thân kia, hai đại thế lực đã triệt để vạch mặt rồi Như vậy, lần này cuối cùng ai có thể chiếm cứ thượng phong. Sáng sớm, các đại truyền thông cũng đã nhao nhao đi vào hai chỗ học viện. Đồng thời đối với cửa chính hai học viện tiến hành quay chụp Hầu như từng nhà truyền thông đều phái ra hai nhóm người. Rất nhiều chuyện đều đi so sánh, để biết rõ ai ưu ai kém. Quả nhiên, sáng sớm, hai chỗ học viện liền cũng đã có học viên bắt đầu xếp hàng. Sau đó, truyền thông liền thấy một màn quỷ dị. Ngoài cửa chính ước chừng trăm mét của sử lai khắc học viện. Hai bức quảng cáo cực lớn không biết từ lúc nào đã bị kéo lên. Quảng cáo bên trái viết, truyền linh học viện, hồn linh cả đời làm bạn. Quảng cáo bên phải ghi chính là lựa chọn chính xác, nếu không tiếc nuối cả đời. Sau đó phía dưới hai tấm quảng cáo cực lớn đều có mũi tên thật lớn, hướng về phương hướng truyền linh học viện. Bên cạnh hai bức quảng cáo, còn có 30 chiếc xe buýt của truyền linh học viện chờ ở nơi đó. Quả thực liền đem nơi đây xây dựng trở thành một điểm báo danh đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy, trực tiếp kéo người như thế, thậm chí mang theo quảng cáo uy hiếp. truyền linh tháp cái này đã hoàn toàn vạch mặt, chính là muốn chính diện cứng rắn. tất cả tân sinh đến sử lai like khắc học viện báo danh đều nhất định có thể nhìn thấy những thứ này. phía dưới hai cái quảng cáo, phân biệt đứng đấy là hai vị trung niên nhân khí độ trầm ngưng, không thể nghi ngờ, đều là cường giả. mọi người khỏe chứ? ta là ký giả đài truyền hình minh đô. mọi người đều biết, hôm nay là thời gian truyền linh học viện cùng sử lai like khắc học viện chiêu sinh. Đối với chúng ta mới vừa đến sử lai like khắc học viện bên này, liền thấy được một màn quỷ dị như thế. Mọi người đi qua màn ảnh có thể nhìn thấy quảng cáo của truyền linh học viện. Thoạt nhìn, truyền linh tháp cùng sử lai like khắc học viện su thế thủy hỏa bất dung đang tiến thêm một bước tăng cường. Chẳng qua là không biết, bây giờ tân sinh sẽ lựa chọn như thế nào. Phía dưới, để cho chúng ta phỏng vấn một vị tân sinh. Phóng viên là một vị mỹ nữ, nàng đi đến trước cửa xếp hàng ở sử lai like khắc học viện, tìm được một gã tân sinh đến đây báo danh. Yêu cầu Tân sinh không thể vượt qua 12 tuổi cho nên đều cũng có người nhà cùng đi đến đây đấy phóng viên hỏi thăm chính là một gã thiếu niên ngài khỏe chữ xin hỏi ngươi tại sao phải ghi danh tại sử lai khắc học viện thiếu niên có chút lanh lợi sôi nổi mà nói đương nhiên phải báo khảo thí sử lai khắc học viện sử lai khắc thế nhưng là học viện đệ nhất đại lục ta có thể hướng tới rồi phóng viên chỉ chỉ nơi quảng cáo xa xa vậy ngươi đối với chuyển Linh học viện thấy thế nào thiếu niên trần trừ một chút nhìn thoáng qua phụ thân bên cạnh phụ thân trầm giọng nói, truyền linh học viện làm như vậy rất không có đạo đức. Ta cho rằng trở thành một học viện hồn sư, đầu tiên phải lấy đức thu phục người. loại thủ đoạn này cũng có chút quá mức. Ta cảm thấy bọn hắn khuyết thiếu tôn trọng cơ bản cho sử lai khắc học viện. sử lai khắc học viện hai vạn năm đến nay, vì đại lục nuôi dưỡng vô số hồn sư ưu tú, chúng ta tin tưởng sử lai khắc. Ta cũng hy vọng con của ta có thể thi đậu sử lai khắc. phóng viên truy vấn, nếu như lệnh lang không có thi đậu thì sao? ngài sẽ cân nhắc truyền linh học viện không? trung niên nhân sững sốt một chút, trần chờ nói, có lẽ vậy. phóng viên nói, truyền linh học viện điều kiện thật sự là rất không tuổi đấy. mấu chốt là ưu tiên cung cấp hồn linh, còn có thăng linh đài, tương lai còn có thể có thể có vạn thú đài. những thứ này đều là sử lai like khác học viện không có đấy. thoạt nhìn, ngài hẳn là thực lực kinh tế rất mạnh. trung niên nhân cao mày nói, bồi dưỡng hài tử, trả giá điểm thành phẩm cũng là nên phải đấy. bất quá, truyền linh tháp đúng là tài nguyên phong phú hơn một ít. phóng viên nói. Đúng vậy. Hơn nữa nhìn bọn hắn quảng cáo, nếu như ngài hài tử tiến vào sử lai like khắc học viện học tập. Không biết tương lai đi truyền linh tháp giành được hồn linh có thể có vấn đề gì hay không? Trung niên nhân biến sắc. Không thể nào. Truyền linh tháp là công khai đối ngoại đấy. Phóng viên nhún nhún vai, nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá thoạt nhìn, truyền linh tháp cùng sử lai like khắc học viện quan hệ đúng là rất khẩn trương. Được rồi, ngài tiếp tục xếp hàng đi, ta lại đi phỏng vấn những người khác một màn như vậy tại trước cửa Sử Lai like Khắc Học Viện có nhiều chỗ diễn ra tất cả đều là tới tư ở các đại truyền thông của liên bang mà hầu như ngôn miệng một lời tất cả tính khuynh hướng đều là hướng về truyền linh học viện chỉ chốc lát sau liền bắt đầu có người dao động hướng đi sang xe buýt truyền linh học viện bên kia mà phương diện Sử Lai like Khắc Học Viện thoáng nhìn sắc thực không phản ứng chút nào cửa ra vào chỗ ghi danh như trước vẫn tiếp đãi lấy người báo danh các vị khán giả căn cứ phán đoán của chúng ta Trước mắt học viên tiến về truyền linh học viện báo danh, tổng số đã là gấp đôi sử lai like khắc học viện bên này. Thoạt nhìn, truyền linh thắp hứa hẹn tài nguyên vẫn là hấp dẫn càng nhiều người hơn nữa. Đối với cái này, chúng ta rất muốn biết rõ hiện tại bên trong sử lai like khắc học viện là như thế nào đây. Nhưng bọn hắn lại cự tuyệt tất cả phỏng vấn, lý do là lấy công tác chiêu sinh làm trọng. Ồ, mọi người xem kia, ở phương hướng truyền linh học viện. Đúng lúc này, tiếng đinh tai nhức óc vù vù từ phương hướng truyền linh học viện vang lên. Hơn 300 đài cơ giáp từ phương hướng chuyển linh học viện lên không dựng lên. Những thứ cơ giáp này các loại cấp bậc đều có, là dễ thấy nhất chính là ba máy cầm đầu, tất cả đều hiện lên màu đỏ thần cấp cơ giáp. Ba máy cơ giáp màu đỏ hiện lên xếp theo hình tam giác phi hành trên không trung. Trong tay mỗi một đài cơ giáp đều cầm lấy bức quảng cáo, chữ phía trên cùng giống với hai tấm ở cửa ra vào sử lai khắc học viện. 300 đài cơ giáp đồng thời lên không vẫn là rất đồ sộ, dựa theo màu sắc bất đồng trên không trung xếp đặt ra.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 Không thể nghi ngờ, lần này nhằm đánh lén vào sử lai khắc học viện. Truyền linh tháp không có sử dụng thủ đoạn nhỏ, chính là dùng phương thức trực tiếp. Gần như tại tài nguyên nghiền ép đến cùng sử lai khắc để cướp đoạt sinh nguyên. Tại trước đây trong lịch sử, hàng năm hầu như học viên ưu tú nhất toàn bộ đại lục cũng sẽ ở trước tiên đến sử lai khắc học viện báo danh. nếm thử ghi danh vào sử lai khắc, mà tất cả cao đẳng học viện khác đều thành thói quen, đem thời gian báo danh đặt ở sau sử lai khắc học viện. Các học viên không chúng tuyển Sử Lai Khắc Học viện mới là đối tượng học viện khác đi tuyển nhận, mà lần này, Truyền Linh Tháp dù sao cùng Sử Lai Khắc Học viện cũng vạch mặt rồi. Cho nên, bọn hắn trực tiếp chính diện đối kháng. Hơn nữa hai tòa học viện khoảng cách gần như thế, mà Truyền Linh Tháp hiện tại ở phương diện tài nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho nên bọn hắn mới có tin tưởng tại đây cướp sinh đạt được thắng lợi. Cho dù không thể toàn bộ cướp đi, chỉ cần có thể đem bộ phận học viên ưu tú nhất cướp đi một nửa trở lên, Truyền Linh Tháp coi như là thắng. Bọn hắn cũng có tin tưởng, bằng vào tài nguyên truyền linh tháp. Đợi đến lúc nhóm học viên truyền linh học viện này lớn lên, tuyệt sẽ không kém so với sự lai like khắp. Đấy là tới tư ở Hiệp hội Cơ Giáp Sư, là lực lượng trọng yếu nhất của Hiệp hội Cơ Giáp Sư. Lần này cùng truyền linh tháp hợp tác thành lập truyền linh học viện, Hiệp hội Cơ Giáp Sư cũng là muốn kiếm một tránh canh. Nếu như có thể khống chế cơ giáp học viện ở truyền linh học viện, tương lai bồi dưỡng càng nhiều hơn nữa người mới gia nhập Hiệp hội. Đối với khống chế những cơ giáp sư ưu tú, không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn rất nhiều. Đây là hiệp hội cơ giáp sư hy vọng nhìn thấy nhất. Tại hai bên đường hành lang hoa tươi, còn bất ngờ bay lượn kia một vị hồn sư. Vị này phóng xuất ra võ hồn chân thần, bày ra võ hồn hoặc là hồn linh cường đại chính mình. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa lớn truyền linh học viện, giống như là ở trên đài diễn một màn kinh kịch. Tất cả cái này đều là đi qua tỉ mỉ chủ hoạch cùng chuẩn bị. Truyền linh tháp vì thế bỏ ra khá nhiều tâm lực, chính là có thể ở thời điểm này một kích chiến thắng. Không cho sử lai khắc bất cứ cơ hội nào. Một chiêu rút củi dưới đáy nổi, dùng dương ngư để áp chế sử lai khắc học viện. Không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng lại làm cho bất luận cái dư luận gì nói cũng không được gì. Người ta thành lập một chỗ học viện mới, có sai gì sao? Từ trên lý luận mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ trượng đình trở thành viện trưởng nhiệm kỳ thứ nhất của truyền linh học viện. Hắn lúc này liền tự mình tại chỗ chiêu sinh tự mình đốc chiến. Hiện tại ngoài cửa truyền linh học viện đã sắp xếp thành hàng dài. Chiêu sinh còn chưa có chính thức bắt đầu, còn 10 phút nữa mới tới giờ chính thức. Truyền linh học viện liền thương lượng trực tiếp hướng xử Lai Khắc học viện khởi xướng khiêu chiến. Trừ hưng phấn bên ngoài, Thiên Cổ Trượng Đình trong lòng còn có vài phần khẩn trương. Cơ hội như vậy, tại trong lịch sử chỉ sợ cũng còn là lần đầu tiên. Tiêu diệt Sử Lai Khắc, đây là chuyện trọng yếu nhất trong lòng Thiên Cổ gia bọn hắn, cũng là hắn một mực mộng tưởng. Mà lần này, trở thành viện trưởng truyền linh học viện, hắn đứng ở phía đầu tiên. Không hề nghi ngờ, chuyện này nếu như thành công, như vậy, địa vị hắn tại truyền linh tháp chắc chắn đề cao đến một cái cấp độ hoàn toàn mới, ít nhất cũng có thể bù đắp lần trước thua bởi Đường Vũ Lân. Một người thực lực cường đại hơn một ít thì có cái gì? Hiện ở cái thế giới này là so đấu tài nguyên. Vừa nghĩ tới Đường Vũ Lân, trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình liền không khỏi toát ra ánh mắt âm độc. Hắn hận không thể đem người kia xé thành mảnh nhỏ, mới có thể hiểu mối hận trong lòng hắn. Thiên cổ trượng đình hỏi, đều đã chuẩn bị xong chưa? Người có trách nhiệm lập tức nói. Viện trưởng yên tâm, tất cả sẵn sàng. Chúng ta tổng cộng thiết lập 50 cái cửa báo danh. Đồng thời tiếp đãi 50 người báo danh. Quá trình kế tiếp cũng đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau khi báo danh, lập tức tiến hành khảo hạch cùng với tổng hợp đánh giá. Người hợp cách lập tức trúng tuyển, trực tiếp tiến vào ở tại học viện. Đây là truyền linh học viện nghĩ ra cách phục vụ. Báo danh, khảo hạch, nhập học Không cho các học viên có bất kỳ cơ hội đổi ý. Đơn giản mà nói, chỉ cần là học viên ưu tú. Sau khi tiến vào truyền linh học viện, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Càng đừng nghĩ trở về tới nơi đối diện. Rất tốt. Chuẩn bị đi. Đến lúc đếm ngược rồi. Thiên cổ trượng đỉnh nhìn thoáng qua thời gian bên trên hồn đạo máy truyền tin. Hai mắt hít lại, trong mắt hàn quang có chút chấp động lên. Cơ hội này, hắn đã đợi được quá lâu. Không thể không nói, truyền linh tháp một phần này là 10 phần hữu hiệu đấy. Vô luận là bên kia đối với dẫn đạo các học viên báo danh sử lai khắc học viện, hay là đám bọn hắn bên này chính mình đóng kịch vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đến đây đấy. Nếu như từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy. Hiện tại ngoài cửa truyền linh học viện số lượng báo danh rõ ràng nhiều hơn so với ở sử lai khắc học viện. Hai đại học viện chính diện đối kháng, mắt thấy liền sắp bắt đầu. Đúng lúc này, không có người chú ý tới. Mấy cái thân ảnh tầm thường không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào khu vực báo danh truyền linh học viện bên này. Bọn hắn tại trong đám đông đi về phía trước. Đám người rất tự nhiên sẽ nhường ra một cái thông lộ, thậm chí không có thấy rõ cái gì. Mấy người này cũng đã ghé qua đi qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phía trước nhất chỗ ghi danh chuyển linh học viện bên này. Người không nhiều lắm chỉ 10 người. Sau khi bọn hắn đi vào cửa lớn chuyển linh học viện liền dừng bước. Người mấy người này động tác rất nhanh, một đạo hoành phi nhanh chóng được dơ lên trên cái cán cao 5 mét. Trên hoành phi có chữ lớn là Sơ khảo sàng lọc tuyển chọn. Một tên thanh niên trong đó nhìn thoáng qua thời gian. Đối với một vị phụ huynh xếp hàng tại phía đầu tiên mang theo hải tử đến đây báo giành nói. Xin chào, tại trước khi báo danh, chúng ta muốn tiến hành thoáng một phát sơ khảo. Xin cho con của ngươi qua đi. Được. Phụ huynh không nghi ngờ gì, lập tức mang theo hải tử đi lên trước tới đây. Bên cạnh một gã thanh niên khác béo lùn chắc nịch nói. Bắt tay vân ra là được. Báo danh chính là một gã thiếu niên, nhìn qua 11, 12 tuổi. Nghe như vậy nhút nhát e lệ vân tay đưa tới. Thanh niên béo tại bên trên huyển mạch hắn nhéo thoáng một phát, sau đó nói, tốt, có thể đi qua. Mời đến nhập báo danh, cảm ơn, cảm ơn. Phụ huynh lập tức mang theo hài tử đi vào trong. Người kế tiếp, thanh niên lần nữa vẫy tay, phụ huynh kế tiếp vội vàng mang theo hài tử đi qua. Cái sàng lọc tuyển chọn sơ bộ này tại bọn hắn xem giả, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa tựa hồ cũng không có gì, phía trước một người đều có thể đi qua, không khó lắm. Quả nhiên, như trước chẳng qua là sờ soạn thoáng một phát huyển mạch. Thanh niên béo lập tức nhẹ gật đầu. Có thể đấy, đi qua, mời đến. Mà lúc này, truyền linh học viện triều sinh đã bắt đầu rồi. Nhân viên công tác có chuyên môn chịu trách nhiệm dẫn đạo đã đi tới bên ngoài, mở ra đại môn. Không biết vì cái gì, bọn hắn đều cảm thấy chính mình có chút mờ mờ màng màng đấy. Sau đó rất thuận lợi dẫn đạo người tiến vào chỗ ghi danh tiến hành báo danh, ghi tên, đăng ký. Những công việc của nhân viên này đối với cùng 10 người phía ngoài hoàn toàn làm như không thấy. Giống như là căn bản không có nhìn thấy bọn hắn. Tất cả đều đâu vào đấy tiến hành, mà tại phụ huynh bên ngoài xếp hàng đến xem, cái sàng lọc tuyển chọn sơ bộ này, vốn chính là truyền linh học viện làm cho mình. Sàng lọc tuyển chọn tiến hành đến người thứ 37, thanh niên béo nhãn tình sáng lên, nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Ngươi là quái vật, không thể báo danh ở chỗ này, phải đổi nơi khác. Mời đi bên kia. Vừa nói, hắn chỉ chỉ mặt bên hoành phi. Không biết lúc nào, tại chỗ đó đã thêm một cái cánh cổng ánh sáng. Mặt ngoài cánh cổng ánh sáng có tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu sắc rực rỡ. Phụ huynh có chút bối rối. Ngài khỏe chứ, đây là ý gì? Phải đi chỗ nào báo danh? Con của ta thế nhưng là rất ưu tú đấy. Tại gia tộc chúng ta, hắn là tốt nhất. Thanh niên béo cười híp mắt nói. Chính là bởi vì là tốt nhất, cho nên mới cần đi một chỗ báo danh khác. Nhanh đi, đừng chậm trễ. Tốt, được rồi. Thế nhưng là, cái này là cái gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, phụ huynh dẫn hài tử đi vào phiến đại môn kia. Không biết vì cái gì, bên trong phiến đại môn kia phảng phất có được một cỗ lực hấp dẫn vô hình, làm hắn nhịn không được cất bước đi vào. Bọn hắn một bước bước vào, lập tức liền biến mất không thấy. Thanh niên gầy bên cạnh thanh niên béo hướng người báo danh khác giải thích nói: "Mọi người không cần phải gấp, nếu như đi qua chúng ta kiểm tra đo lường. Học viên có thiên phú đặc thù đều cần đến bên kia đi báo danh. Cái kia cùng loại với nơi vạn thú đài của truyền linh tháp chúng ta, hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt rồi, tiếp tục, người kế tiếp người xếp hàng báo danh nhiều lắm. Hơn nữa truyền linh học viện dù sao cũng là khởi đầu của truyền linh tháp, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Báo danh tiếp tục, tất cả đều lộ ra đầu vào đấy. Các phóng viên chịu trách nhiệm phỏng vấn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nhưng trong mắt bọn hắn, đồng dạng cũng là cho rằng đây là truyền linh tháp chính mình sắp xếp. Dù sao nhân viên công tác truyền linh tháp ở đằng sau cũng không có nói gì. Sử lai khắc học viện bên này báo danh cũng đồng dạng đang tiến hành. Tuy rằng truyền linh học viện cho ra hấp dẫn rất mạnh mẽ. Nhưng Sử Lai Khắc dù sao cũng là học viện đệ nhất đại lục trong truyền thuyết. Vẫn có phần đông ủng hộ, nhất là những phụ huynh bản thân chính là xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện. Người càng là có sùng bái tin tưởng đối với Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc học viện tuy rằng bị tạc hủy. Thế nhưng là tại thí thần oanh tạc phía dưới, cũng không có một gã học viên bị chết. Một học viện như vậy làm sao có thể không để cho người khác tín nhiệm. Bởi vậy, báo danh ở Sử Lai Khắc, số lượng học viên tuy rằng ít hơn một chút. Nhưng tố chất chỉnh thể vẫn phải cao hơn một cái cấp bậc so với báo danh ở truyền linh học viện. Truyền linh học viện tuy rằng đã nỗ lực ở chỗ này kéo người, nhưng hiệu quả lại cũng không là tốt như vậy. Tại bên trong truyền linh học viện, viện trưởng căn cứ tin tức bên kia biểu hiện ra. Sử lai khắc học viện bên kia người báo danh vẫn là không ít. Chúng ta phải thám từ quá ít nhất đã nhìn thấy có bốn người sơ bộ ước định tu vi liền vượt qua hồn lực 20 cấp rồi. Thiên cổ trượng đình nghe báo cáo lập tức nhíu mày. Những người này đều là kẻ đần sao Gia nhập sử lai like khắc có cái gì tốt? Sau này ngay cả hồn linh đều không có. Nhân viên công tác không nói gì. Trên thực tế, ai cũng biết, sử lai like khắc dù sao cũng là có hai vạn năm nội tình. Nội tình như vậy quyết không phải một sớm một chiều là có thể triệt tiêu. Truyền linh học viện làm nhiều chuyện như vậy, cũng không có khả năng làm cho sử lai like khắc bên kia có thể biến thành răng lưới bắt chim trước cửa. Nhân viên công tác thấp giọng nhắc nhở. Cái này là không thực tế. Chúng ta là hẳn phải dùng một ít thủ đoạn khác rồi sao? thiên cổ trượng đình trong mắt hàn quang lập loè, để cho bọn chúng đi đi, xem một chút sử lai like khắc ứng đối như thế nào. Nếu như muốn hợp tác với chúng ta, cái gì đều không làm có thể là không được. Các người mật thiết theo dõi tình huống bên kia, như thế nào cũng không thể để cho sử lai like khắc hài lòng. Vâng, không lâu sau, bên trong không trung 300 đài cơ giáp biểu diễn, mười mấy đài cơ giáp cầm đầu đột nhiên bay ra khỏi hàng ngũ, bay đi hướng về phương hướng sử lai like khắc học viện. Cơ giáp vẫn còn bên trong không chung, âm thanh vang dội cũng đã đi qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ sử lai khắc học viện. Nghe nói sử lai khắc học viện hôm nay báo danh, mà sử lai khắc cũng có được cơ giáp học viện. Không biết sử lai khắc còn có thần cấp cơ giáp sư? Tại hạ bất tài chính là phó viện trưởng phân viện cơ giáp của truyền linh học viện. Thần cấp cơ giáp sư mông đặc, đặc biệt đến thỉnh giáo. Vừa nói, một đài thần cấp cơ giáp màu đỏ cũng đã từ bên trong phần đông cơ giáp bắn ra. Tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh, giữa tốc độ ánh sáng, liền đã đến trên không lầu dạy học chính của Sử Lai Khắc Học viện. Cơ giáp màu đỏ tựa như một đạo tia chớp trên không trung còn làm ra mấy cái động tác lắc lư độ khó cao. Tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, mặt ngoài cơ giáp màu đỏ tươi dường như sống lại, tản ra khí tức cực kỳ cường thế. Các học viên báo danh đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trên lầu dạy học chính của Sử Lai Khắc Học viện, xuất hiện một mảnh hào quang màu lam tím mảnh năm tử này xuất hiện mười phần đột ngột, giống như là một lưới lớn không hề báo hiệu. Sau đó, đài thần cấp cơ giáp màu đỏ đã bị bao phủ tại bên trong lưới ánh sáng. Rắc rắc rắc, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Sau đó, đám người báo danh liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy. Cái đài hồng cấp cơ giáp lúc trước vẫn còn diễu võ rừng ngoài đã tỏa ra tia lửa điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong sử lai khắc học viện. Cái loại cảm giác này nên nói như thế nào đây? Giống như là một con ruồi dính vào lưới điện lưới điện lóe lên tức thì con rùi từ trên trời giáng xuống đúng chính là loại cảm giác này một cái âm thanh uy nghiêm mà vang rội vang lên theo không phận xử lai khắc bất khả xâm phạm đơn giản mấy chữ khí phách chắc lậu Mười mấy đài cơ giáp khác trước một khắc còn hùng hổ lúc này không khỏi chớp mắt hoàn thành dừng ngay lại đám cơ giáp sư tại bên trong cơ giáp đều sợ ngây người cái tình huống này là thế nào đây chính là thần cấp cơ giáp cơ đấy một đài thần cấp cơ giáp không hiểu thấu đã bị đánh rơi rồi Cái này xem như tứ tự đấu khải sư, coi như là cực hạn đấu la. Cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đánh rơi một đài thần cấp cơ giáp. Bên trong sử lai khắc học viện, cuối cùng có đồ vật gì vậy? Đây quả thực là không thể tin được. Trong một đài hồng cấp cơ giáp khác truyền ra âm thanh kinh sợ đan sen. Sử lai khắc học viện, các ngươi sao dám? đem mông đặc thả ra, các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gì hãm hại mông đặc. Bên này đột nhiên xuất hiện biến cố xa xa 300 đài cơ giáp còn lại đều ô áp áp hướng về bên này bay tới khi thế kinh người sử lai khác bên này không có bất kỳ phản ứng nhưng lúc trước dễ dàng đánh rơi một đài hồng cấp cơ giáp tình cảnh thật sự là quá kinh người cái đồ vật này cũng quá dễ dàng rồi cái này còn chịu nổi sao ai còn dám bay qua nữa cái này nếu là hoàng cấp cơ giáp từ cấp cơ giáp có phải hay không trực tiếp liền bùng nổ nhiều đài cơ giáp như vậy không có một cái nào dám can đảm lại bay đến phía trên lầu dạy học chính của sử lai khắc học viện Các học viên đến đây báo danh cũng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Các gia trưởng nhưng là trong ánh mắt dị sắc liên tục, cái gì là khí phách? Đây mới là khí phách. Cho dù là bọn hắn, trước khi tới cũng sẽ băn khoăn, Sử Lai Khắc xây dựng lại, như thế nào cũng không có khả năng giống như trước kia. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Có dũng khí đến Sử Lai Khắc báo danh, tự nhiên là có nhất định chắc chắn đấy. Kiến thức phụ huynh tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hồng cấp cơ giáp là cái gì? Đây chính là thần cấp cơ giáp tồn tại đỉnh cao nhất bên trong thế giới cơ giáp, được xưng có thể dùng sức một mình thay đổi bố cục một trận chiến tranh cơ giáp, chính là cơ giáp cường đại như vậy, rõ ràng tại trong nháy mắt đã bị đánh rơi rồi, liền cơ hội đánh trả đều không có. Cái này phải có lực công kích như thế nào mới có thể làm được? Phải biết rằng, vừa rồi hào quang màu lam tím bao trùm khu vực thế nhưng là tương đối rộng lớn. Sử Lai khắc học viện có lực phòng ngự như vậy, đâu còn có thể không làm cho người ta yên tâm? Mà trên thực tế, đây chính là lực lượng kết tinh từ khoa học kỹ thuật đường môn. Lúc trước đa tình đấu La Tăng hâm liền đã từng nói qua với đường Vũ Lân, thành quả mới nhất đường Môn hoàn thành, gọi là hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. Bộ hệ thống này là kết tinh trí tuệ vô số thế hệ của đường Môn. Lúc trước nghiên cứu chế tạo bộ hệ thống này, ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì phòng ngự sử lai khắc học viện hoặc là đường Môn, mà là trở thành máy phòng ngự tương lai cho đấu la đại lục thăm dò ngoài không gian. Phía ngoài thế giới là như thế nào không người nào biết được. Phòng ngự không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất Cho nên, bộ hệ thống phòng ngự này vốn chính là dùng để giả tưởng chiến hạm bên ngoài không gian. Tại trong kế hoạch ban đầu, cái thứ nhất dùng để thí nghiệm sẽ là mẫu hạm liên bang. Nhưng sau khi sử lai khắc thành bị thí thần phá hủy, tất cả kế hoạch tự nhiên cũng tiếp theo đã xảy ra thay đổi. Đường Môn không có khả năng lại đem nghiên cứu chế tạo đi qua nghìn năm đưa cho liên bang. Chỉ có thể là trước tiên tự bảo vệ mình. Cho nên, Tăng Hâm nói cho đường Vũ Lân, bộ hệ thống này sau khi nghiên cứu chế tạo ra, đầu tiên sẽ lắp ráp cho sử lai khắc. Tương lai là muốn đem toàn bộ sử lai khắc học viện cùng với toàn bộ hải thần hồ bao phủ ở bên trong. Đến lúc đó, tính là còn có thí thân đến đây, cũng không cần e sợ. Nhưng công trình khổng lồ như thế không phải trong vòng 1 năm 2 năm có thể làm được. Nhưng Đường môn nghiên cứu chế tạo nhiều năm như vậy. Vật thí nghiệm đã thành thục, cho nên, liền ưu tiên lắp ráp cho Trung Quang 3 tòa lầu dạy học của sử lai khắc học viện. Dùng bảo đảm an toàn khu vực hạch tâm của học viện. Vừa rồi vị thần cấp cơ giáp sư này có thể nói trực tiếp là trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho bộ hệ thống này. Sự thật chứng minh, uy lực không giống người thường, chớp mắt đem nó đánh rơi. Cũng như âm thanh kia vừa nói như vậy, không vận xử lai like khắc, không thể xâm phạm. Vèo một tiếng, vừa lúc đó, một cái vật thể từ bên trong bắn ra, kéo lê một đạo đường vòng cung. Trực tiếp rơi vào bên ngoài xa một chút sử lai like khắc học viện. Đạo thân ảnh này trên không trung vẫn còn dương nhanh múa vuốt, tựa hồ là đều muốn điều chỉnh trọng tâm chính mình nhưng lại thế nào đều làm không được. Cuối cùng, phù phù một tiếng, vừa lúc là rơi vào phía trước 299 đài cờ giáp. Ngã như chó gặm bùn. Một gã kia nhìn qua 4-50 tuổi. Ngã đã thành một cái hình chữ hình dáng chữ đại không có quy tắc. Trên người chỉ mặc nội y, đại bộ phận làn da đều bại lộ ra. Bây giờ thời tiết đã có chút rét lạnh, nhìn người không khỏi linh hồn đánh cho rùng mình. Phần đông cơ giáp còn tưởng rằng là bay tới vật gì công kích, nên bay nhanh tản ra, cho nên tại chung quanh nơi hắn rơi xuống, bên trong phạm vi trăm mét rỗng tuếch, gần 300 đài cơ giáp cơ đấy. Lúc này không khỏi dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí dường như ngưng trệ. Nhất là cơ giáp cao dài ở phía trước, tuy rằng trước mặt vị này chỉ có chút ít nội y, nhưng bọn hắn cũng có thể nhận được. Người ngã tư thế thêm mỹ này, không phải chính là mông đặc sao? Thần cấp cơ giáp sư mông đặc, tiếng tâm lừng lẫy đại lục. Hắn lúc trước chỉ báo ra thân phận chính mình tại truyền linh học viện, trên thực tế hắn còn có một thân phận khác. thí dụ như từng đã là cơ giáp sư cấp cao nhất hải thần quân đoàn, hội trưởng danh dự hiệp hội cơ giáp sư, đã từng được vinh dự cơ giáp sư trăm năm qua có đủ thiên phú ưu tú nhất, cơ giáp khống chế đại sư, từng sáng tạo độc đáo qua tám loại kỹ xảo khống chế cơ giáp. Có thể nói bản thân hắn chính là một truyền kỳ của thế giới cơ giáp. Không sai, giờ khắc này chính là một vị truyền kỳ ngã thê thảm như thế. Liền tại bên ngoài đại môn báo danh của Sử Lai Khắc Học Viện, địa vị mông đặc tại trong cơ giáp sư, cơ bản liền tương đương với thánh tượng mộ thần có địa vị tại giới rèn, là gần với cường giả đỉnh phong nhất. Hắn vì cái gì được mời đến truyền linh học viện? Đó là bởi vì, hắn trước kia tiến hành tu luyện, đã từng tiếp nhận qua giúp đỡ từ truyền linh tháp. Có thể nói, tại phía sau hắn vẫn luôn có bóng dáng truyền linh tháp. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng truyền linh tháp một mực bảo chỉ quan hệ rất mật thiết. Lần này truyền linh học viện thành lập tự nhiên muốn đem hắn mời đi theo. Thực lực của hắn có thể nghĩ, nhưng bây giờ cái thảm trạng này thật sự làm người khác không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không biết vì cái gì, cho dù là người truyền linh học viện bên này, đều có điểm cảm giác buồn cười. Mông Đặc là người cao ngạo, rất không thích sống tập thể. Trong bình thường cũng không có bằng hữu gì, luôn một bộ cao cao tại thượng. Bởi vậy, tính là tại truyền linh học viện đảm nhiệm dạy lão sư cơ giáp khác. Đối với hắn cũng đều không có ấn tượng quá tốt. Chẳng qua là người ta thực lực cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể là khúm núm mà thôi. Chính là một vị cao quý như vậy, lại bị sử lai khắc học viện trực tiếp từ bên trong ném đi ra. Vẫn là chỉ còn lại có nội y ném ra ngoài. Cái này sử lai khắc học viện đã hiển lộ ra khí phách rõ ràng. Cũng khiến những người kia bình thường bất mãn đối với mông đặt trong lòng rất có thông khoái. Đương nhiên, cũng tuyệt không thiếu khuyết một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Nhất là hai gã thần cấp cơ giáp sư khác. Thần cấp cơ giáp sư có thể thay đổi một trận chiến dịch. Từ lúc tiến vào không phận sử lai khắc học viện, đến lúc bị ném ra, trước sau cũng liền một phút đồng hồ mà thôi. Hơn nữa phương diện sử lai khắc căn bản ngay cả người đều không có xuất hiện. Triều sinh bên kia như trước vẫn triều sinh. Tựa như căn bản không thấy được 300 đài cơ giáp này. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy. 300 đài cơ giáp không có một cái nào có can đảm lại bay qua đấy. Cái sử lai khắc này, vậy mà cường đại như vậy sao? Thân thể mông đặc co quắp thoáng một phát. Sau đó mới dãy ruộng từ trên mặt đất đứng lên. Có thể nhìn thấy chính là, hai hàng máu mũi theo lỗ mũi chảy xuôi mà ra. Mặt của hắn hoàn toàn là đỏ lên đấy. Đây không phải là bị đánh, rõ ràng là đang tức đấy. Hắn là người mắt cao hơn đầu, lại càng là đối với mặt mũi của mình rất coi trọng. Không hề nghi ngờ, mông đặc chính là loại này người. Giờ khắc này, tại trước mắt bao người, vậy mà trần trụi như thế. Hơn nữa là dùng phương thức thảm liệt như thế bị người ta ném ra. Ngay cả thần cấp cơ giáp mình cũng không có. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cơ giáp đột nhiên không khống chế được. Sau đó năng lượng cùng loại với dòng điện mãnh liệt trùng kích đến trên người hắn. Sau đó chính là một hồi kịch liệt chấn động, cơ giáp rơi xuống. Nhưng thần cấp cơ giáp đối với hồn sư bảo hộ là rất tốt. Hắn cũng không có bị thương gì cả. Sau đó cơ giáp đã bị người ta mở ra. Theo đạo lý mà nói, bản thân thần cấp cơ giáp phòng ngự rất mạnh. Trừ khi là người điều khiển tự động mở ra, nếu không là căn bản không có biện pháp từ bên ngoài bị trực tiếp mở ra. Tại lúc kia, mông đặc đang đứng ở trong trạng thái toàn thân tê dại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái đài thần cấp cơ giáp này ban đầu là tìm đường môn đặt hàng theo yêu cầu. Cũng chỉ có người đường môn mới có thể mở ra cơ giáp hắn. Sau đó hắn đã bị một người trung niên bắt ra ngoài. Vị này trung niên nhân này cái gì cũng chưa nói, cũng không có để cho hắn giải thích cái gì. Chẳng qua là đem trang bị cơ giáp sư trên người hắn giải trừ không còn một mảnh. Lại sau đó, chính là hất lên tay, liền như là ném đồ bỏ đi, đem hắn từ trong học viện ném ra. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bản thân mông đặc cũng là phòng hảo đấu la, lại là thần cấp cơ giáp sư. Cho dù là tại truyền linh tháp, cũng vẫn luôn là khách quý được tôn sùng đấy. Lúc nào lại bị đãi ngộ như vậy? Trong lúc nhất thời, mông đặc chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Dường như huyết dịch trong cơ thể đều muốn dâng lên mà ra. Đi qua trong khoảng thời gian này hòa hoãn. Hồn lực trong cơ thể hắn đã lại có thể đủ điều động. Chớp mắt liền phóng xuất ra chín cái hồn hoàn. Cũng chẳng quan tâm bộ dáng chính mình bây giờ, trực tiếp liền hướng về đại môn sử lai khắc học viện vọt tới. 299 đài cơ giáp không có động. Đến đây nháo sự mà là một chuyện. Trực tiếp xông tới học viện, hơn nữa tính toán công kích liền lại là một chuyện khác. Cái này tại bên trong luật pháp liên bang, tuyệt đối là trọng tội. Tất cả trường học, vô luận là cấp bậc gì, đều là nơi giáo thư dục nhân. Đều là nơi bồi dưỡng nhân tài của liên bang. Tất cả công kích đều tuyệt đối là không được cho phép. Hơn nữa là kiêng kỵ rất lớn. Cho nên, lúc trước mông đặc cũng chỉ là ý định tại trên không Sử Lai Khắc học viện Diễu Võ Dương oai một hồi. Công nhiên đưa ra khiêu chiến, khiêu chiến không phải là tiến công học viện. Tính toán của hắn chính là muốn làm nhục nhã Sử Lai Khắc. Hắn cũng không tin bây giờ Sử Lai Khắc còn có thần cấp cơ giáp. Nhưng bây giờ hắn nhiệt huyết lên não, cái gì đều bất chấp rồi. Chỉ muốn phá hư, hướng Sử Lai Khắc báo thu rửa hận. Mà cơ giáp Sử khác cũng không ngốc. Nếu là cùng hắn cùng một chỗ công kích Sử Lai Khắc học viện, đó mới là phiền toái thật lớn. Cho nên, bọn hắn đầu tiên liền sinh ra do dự, sau đó mông đặc tự một mình liền sông tới. Cửa ra vào đều là xếp hàng đệ tử cùng phụ huynh. Nhìn một vị phong hào đấu la trên người phóng thích ra chín cái hồn hoàn như mãnh hồ đang sông lại. Lập tức đưa tới một mảnh khủng hoảng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong học viện đi ra. Một mái tóc ngắn màu đỏ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đồng thời hấp dẫn người chú ý còn có đó là tuyệt mỹ dung nhan biểu lộ bình tĩnh, thân hình nhìn qua mảnh khảnh đã có loại trầm ổn giống như nước sâu núi cao. nàng nhìn qua bất quá là bộ dạng ngoài 20 tuổi, mặc trên người đồng phục sử lai khắc học viện. nàng nhìn qua đi cũng không nhanh, nhưng chẳng qua là vài bước lại đã đi qua đám người báo danh. đón nhận mông đặc đang xông tới, chung quanh thân thể mông đặc không khí kịch liệt vặn vẹo lên. võ hồn hắn là khống chế không khí, một loại võ hồn rất hiếm thấy, xem như một loại biến chủng với khống chế phong nguyên tố, đối với không khí có khống chế rất tinh vi. Phối hợp với cơ giáp hắn, cho nên mới có thể trở thành một đời thần cấp cơ giáp sư. Lúc này, tại chung quanh thân thể hắn không khí đều ở đây kịch liệt vặn vẹo lên. Mắt thấy có người nhanh đón, mông đặc cơ hồ là không chút do dự một trường đánh ra. Không khí lập tức áp xúc hơn. Bên trong không chung, một cự chưởng màu trắng cao tới 2 mét. Ở nơi này áp xúc trong không khí ngưng tụ thành hình. Cơ hồ là chớp mắt liền vỗ tới trước mặt thiếu nữ tóc đỏ. Mảng lớn tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là một kích của một vị cường giả phong hào đấu la nén giận. Người thiếu nữ này có thể ngăn cản được không? Nàng đẹp như vậy, nếu là liền như vậy sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất rồi. Sẽ là đáng tiếc cỡ nào? Coi như là đám cơ giáp sư nơi xa, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa, một khi mông đặc giết người tại cửa ra vào sử lai khắc học viện. Chuyện này có thể đã là động tĩnh quá lớn. Đối với truyền linh học viện cũng không phải cái gì có lợi. Cạnh tranh là cạnh tranh. Nếu như đến người ta đến cửa ra vào hành hung, vậy không phải đơn giản có thể xử lý được rồi. Đúng lúc này, cô gái kia xuất thủ. Đối mặt với một trường long trời lở đất của mông đặc, nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ biểu lộ biến hóa. Chẳng qua là nắm tay phải trắng noãn chậm rãi đánh ra. Động tác của nàng thoạt nhìn mười phần tùy ý, cũng không có bất kỳ nhân gian khói lửa. Nhưng chính là một quyền như vậy, lại làm cho người ta một loại cảm giác thiên địa ngưng kết. Không khí chung quanh đột nhiên xoay tròn, nhưng không có hiện ra bộ dạng như mông đặc. Chẳng qua là cự trưởng mông đặc như ngưng thực. Lúc này lại xuất hiện gợn sóng như tơ như sợi. Những cái gợn sóng kia bay nhanh hướng chung quanh tản ra. Ban đầu không khí áp suất cực độ, thậm chí có loại hương vị muốn tán loạn. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Tại tiếp theo, trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Năng lượng chấn động kịch liệt như thế, làm cho người ta một loại cảm giác trùng kích khó có thể hình dung. Trung quanh không khí lên như diều gặp gió. Ở giữa không trung hình thành một đoàn vòi rồng, sau đó hướng không trung bay lên. Mông đặc chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Chi lực xoay tròn vô hình chớp mắt tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn. Cái cảm giác hít thở không thông mãnh liệt kia làm hắn không thể động đậy. Không khí trung quanh dường như đã trở thành gông xiềng. Hắn am hiểu nhất đúng là khống chế không khí. Cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác áp chế vô cùng mãnh liệt. Mặt đất biến thành trầm trọng, hấp nhếp lấy thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất. Đúng là có chút không thể động đậy. Sau đó, thiếu nữ tóc đỏ một lần nữa một bước bước ra, liền đã đến trước mặt hắn. Bàn tay trắng noãn trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn ấn tới. Tất cả đây đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng đấy. Thế cho nên cự trưởng tán loạn, thiếu nữ đã đến trước mặt mông đặc. Cũng chẳng qua là một hai lần hô hấp mà thôi. Không được. Hai tiếng đồng thời gầm vang lên là từ trong hai thần cấp cơ giáp chuyển ra. Mọi người đều là thần cấp cơ giáp sử. Tuy rằng bọn hắn cùng mông đặc cũng không có giao tình quá tốt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn liền phạm phải sai lầm lớn ngập trời. Cho nên, hai người chẳng qua là chậm chạp thoáng một phát liền vọt ra. Một tiếng gầm này, cũng không biết là đối với cô gái kia hay là đối với mông đặc đây nữa. Trong sân thế cục thật là thay đổi trong nháy mắt, người nhìn không kịp nhìn. Hai bàn hồng cấp cơ giáp tựa như tia chớp bay vụt tới. Thần cấp cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp cao cấp nhất đại lục. Chẳng qua là trong chốc lát, đã đến bên cạnh mông đặc, cuối cùng là trước cô gái kia một bước. Cơ giáp màu đỏ phía bên phải cánh tay phải nâng lên. Một mảnh phong nhận chấn động đổ xuống mà giả, bao phủ hướng cô gái kia. Khí tức thần cấp cơ giáp phóng xuất ra, năng lượng cái lồng cường đại trực tiếp sinh ra bắn ngược kịch liệt Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi, thân hình chớp mắt dừng lại. Sau đó mượn xu thế bắn ngược, bay ngược mà ra, hướng về ngoài mấy chục thước. Mông đặc huynh, không nên vọng động. Thần cấp cơ giáp bên kia đã bắt được mông đặc, không để cho hắn còn động tác nữa. Hai bản thần cấp cơ giáp có kiểu dáng riêng bất đồng. Thần cấp cơ giáp phía bên phải là hình người, trên hai tay đều có cánh tay giao hình trăng lưỡi liềm, tốc độ nhanh vô cùng. Vừa nhìn chính là am hiểu cận chiến. Mà đổi thành thần cấp cơ giáp một bên khác kiểu dáng cũng rất đặc thù. Thoạt nhìn có điểm giống là một con chim lớn, nhưng lại có một ít đặc điểm chiến đấu cơ, tốc độ cũng thật nhanh. Hơn nữa có thể nhìn thấy, tại mặt ngoài hắn, có rất nhiều họng pháo Lực công kích tuyệt đối là không giống người thường. Hư lạnh một tiếng từ trong mũi tóc đỏ thiếu nữ truyền ra. Nàng rơi ở phía xa, đột nhiên làm ra một cái động tác trầm hông đứng trung bình tấn. Khi thân thể nàng hướng trầm xuống, trong phạm vi mấy trăm thước, trọng lực đồng thời bạo tăng. Coi như là hai bàn thần cấp cơ giáp cũng giật nảy mình. Cái này là cấp bậc tu vi gì? Không chỉ là phong hào đấu la bình thường đơn giản như vậy. Không đợi bọn hắn nói cái gì, trên người cô gái kia liền lại xuất hiện biến hóa. Có thể thấy rõ ràng, thân thể của nàng đột nhiên bành trướng. Ban đầu vẫn là một thiếu nữ tuyệt sắc nàng, cơ hồ là trong khoảng khắc biến thành một cự viên thân cao vượt qua 10 mét. Toàn thân cự viên hiện lên thiết màu đen. Một cỗ ý niệm chiến thiên đấu địa khủng bố cơ hồ là chớp mắt liền từ trên người nàng bạo phát ra. Kinh khủng hơn chính là, tại trên cánh tay phải cự viên có một tầng hộ giáp. Khối hộ giáp này thoạt nhìn rất kỳ dị, phản xạ hào quang cực kỳ sáng chói, giống như là dùng kim cương tạo hình mà thành. Hộ giáp bao trùm cả đầu cánh tay phải cự viên. Vô số quang tuyến theo phía trên phản xạ mà ra, làm người khác có loại cảm giác không cách nào nhìn thẳng. Sau đó cự viên liền mãnh liệt thở sâu, thân thể lần nữa bành trướng vài phần. Thân thể lại tiếp theo ngồi sồm nửa phân. Nắm tay phải dùng tư thái rất chậm rãi, hướng về hai bàn thần cấp cơ giáp oanh ra. Nói là oanh kích, trên thực tế đã có điểm giống là đẩy ra, động tác chậm chạp mà trầm ngưng. Mà khi một quyền này của này đẩy ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời tiết thay đổi. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, bầu trời trong xanh trong phiểu đã nhiều rã mây trắng, nhưng lại tại thời điểm cự viên một quyền đẩy ra, bầu trời giống như đột nhiên trở nên âm u, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên bầu trời rất nhiều đám mây vậy mà đều hướng về bên này tụ họp qua, sau đó liền hướng về phía dưới ùn ùn mà đi. Những đám mây này quanh quẩn trên không trung, hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy xuất hiện ở trung quanh thân thể cự viên, đem nó hoàn toàn nuốt hết trong đó trong lúc nhất thời, các người ở của vỏ sử lai like khắc học viện hoàn toàn trở nên ướt át. đáng sợ hơn chính là khí lưu kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, cái khí lưu kịch liệt xoay tròn này trực tiếp bao phủ hướng về phía tất cả cơ giáp, kể cả hai bản hồng cấp cơ giáp. có thể dùng chi lực bản thân dẫn động trời giúp biến hóa, đây là thực lực cấp độ gì? trời ạ, cuối cùng là ai? hai bản thần cấp cơ giáp hầu như đều là không chút do dự đem phòng ngự bản thân mở ra đến trình độ lớn nhất, vòng bảo hộ bộc phát mãnh liệt tận khả năng ngăn trở bản thân ngay phía trước. Mà xuống một khắc, bọn hắn dường như cũng cảm giác được một cỗ sóng to gió lớn chính diện trùng kích mà đến. Oanh lên một tiếng. Vô số đám mây ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ, bao trùm chiều dài vượt qua nghìn mét, độ rộng vượt qua 300 mét. Tại bên trong khu vực này, tất cả 300 đài cơ giáp toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Xa xa phụ huynh cùng các học sinh báo danh nhìn một màn này đã hoàn toàn ngốc trệ. Trong lòng bọn họ, đều có loại nhìn bầu trời cảm giác như có một vị thần. Cái này là gì? Đây là một con người có thể chế tạo ra đấy sao? Liên bang không phải vẫn luôn tuyên dương, bây giờ cơ giáp đã hoàn toàn có thể thay thế hồn sư rồi sao? Không phải nói nương theo lấy cơ giáp, cường đại đã đang tại giảm xuống ý nghĩa của hồn sư sao? Thế nhưng là, cái này chính là lực lượng một cái người mà thôi. Một người hóa thân trở thành một con cự viên, sau đó bộc phát ra lực công kích khủng bố như thế. Chẳng qua là, đây là người sao? Tịch liệt nổ vang trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới dần dần tản đi. Vân khai vụ tán. Cự viên cũng tiếp theo biến mất, thiếu nữ tóc đỏ lần nữa xuất hiện Giáp tay óng ánh sáng long lanh đã xuất hiện ở cánh tay phải của nàng. Cùng bất đồng với lúc trước chính là, trước đó đồng phục sử lai khắc học viện không thấy. Thay vào đó chính là một bộ quần áo bó sát. Sắc mặt của nàng thoáng có chút trắng xám, nhưng là liền vẻn vẹn như thế mà thôi. Mà nương theo lấy vân khai vụ tán, đám cơ giáp cũng đã hiển lộ ra thần hình. Từng đài cơ giáp hình dung như thế nào. Lúc trước 300 đài cơ giáp còn xếp đặt chỉnh tề, lúc này sớm đã là ngã trái ngã phải. Trong đó rất nhiều cơ giáp đều là thiếu cánh tay gãy cái chân. Nhất là hoàng cấp cơ giáp, hầu như không có một cái nào còn nguyên vẹn. Hai bản thần cấp cơ giáp lực phòng ngự đúng là kinh người. Nhưng là không lại ở chỗ này, bị oanh kích đẩy ra hơn trăm mét. xung quanh rõ ràng có mười mấy đài cơ giáp đều là bị bọn hắn va chạm tổn thương. Một quyền chi uy, quả là như vậy. Rất thê thảm vẫn là mông đặc. Những người khác tốt xấu cũng đều có cơ giáp bảo hộ. Mà hắn lại không có cái gì. Tại công kích trước, hắn đúng là được hai bàn thần cấp cơ giáp thủ hộ ở phía sau. Nhưng hai bàn thần cấp cơ giáp cũng đã nhận lấy công kích tối đa. Sau đó, hắn đã bị thần cấp cơ giáp ngăn tại trước người chính mình đánh bay ra. Lúc này rút cuộc không có biện pháp nổi giận. Nếu không phải thân thể cấp độ phong hào đấu là bảo vệ hắn, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma rồi. Người cuối cùng là người nào? Âm thanh kinh sợ đan sen từ trong một cái thần cấp cơ giáp truyền ra. Tại phẫn nộ đồng thời âm thanh này truyền lại ra thêm nữa là kinh ngạc cùng sợ hãi. Lực lượng một người, cái này chính là lực lượng một người thôi đấy. 300 đài cơ giáp, kể cả 3 máy thần cấp cơ giáp ở bên trong. Lực lượng như vậy có thể tương đương với một cái quân đoàn cơ giáp chính quy của liên bang rồi. Nhưng đối phương chỉ có một người. Cái này tuy là bởi vì bọn hắn không có tại trước tiên ra tay, cũng có chỗ chủ quan. Nhưng vừa vặn một kích kia của đối phương, đã vượt qua phạm trù hồn sư bình thường. Thiếu nữ dùng tay trái nhấc lên tóc ngắn màu đỏ trên trán chính mình. Ngừng đầu lên, dùng âm thanh bình tĩnh lại thản nhiên chuyển khắp toàn trường. Nội viện sử lai khắc học viện, sử lai khắc thất quái đương đại, nguyên ân dạ huy. Đúng vậy, người này từ trong học viện đi ra, một quyền định càng khôn. Đấy chính là nguyên ân dạ huy. Từ khi giải quyết xong vấn đề vỗ hồn đoạ lạc thiên sứ bản thân, nguyên ân dạ huy một ngày đột phá đến phong hào đấu la. Vô luận là tu vi, tâm tình, đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Toàn thân đều giống như thoát thai hoán cốt rồi. Nguyên ân dạ huy thực lực vốn là cực kỳ cường đại. Sau này đã trải qua lần lột sáp, mấy tháng khổ tu, trở lên bậc thang. Ngắn ngủn mấy tháng, nàng thậm chí bay vọt. Đến nay, tu vi đã tăng lên tới 93 cấp. Một môn thái thản thần quyền đã triệt để dung hợp ở một chỗ cùng vân qua thần quyền, bản thân. Sáng lập ra con đường thuộc về mình. Mấy chữ sử lai khắc thất quái đương đại này vừa ra, xa xa phụ huynh cùng các học sinh báo danh, không khỏi hai mắt thả quang. Sử lai khắc thất quái đương đại, bọn hắn trước khi tới đương nhiên đều đã nghe nói qua. Sử lai khắc thất quái mới bao nhiêu nhân tuổi? Hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại hải thần các chủ sử lai khắc học viện nghe nói chính là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại. Đồng thời hắn cũng là môn chủ đường môn, một đời thiên kiêu đường Vũ Lân. Mọi người cũng biết đường Vũ Lân cường đại, hơn nữa là đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết lấy một địch. Nhưng sử lai khắc thất quái còn có người nào liền ít có người biết tới. Nhưng mọi người đều biết, thế hệ sử lai khắc thất quái này tuổi cũng không lớn. Trước mắt vị này, nguyên lai like không chỉ là mặt ngoài còn trẻ như vậy. Trên thực tế cũng là rất trẻ tuổi đấy, hơn 20 tuổi sử lai like khắc thất quái. Hơn 20 tuổi là có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Sử lai like khắc học viện thứ nhất đại lục, làm sao có thể không phải thực chí danh quy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi kiên định quyết tâm phải báo khảo thí sử lai like khắc học viện. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của bọn hắn dĩ nhiên cuồng nhiệt. Xa xa, truyền linh học viện ban đầu bố trí tranh hoặc chữ viết. Đã tại một hồi khí lưu cùng bạo bộc phát vừa rồi đã biến mất không còn một mảnh. Hai vị phong hào đấu la canh giữ ở chỗ đó lúc này đều làm ra tư thái phòng ngự, biểu hiện trên mặt đều rất lúng túng. Một người, sử lai like khắc học viện chỉ ra một người, liền chấn nhiếp toàn trường. Hơn nữa người này cũng không phải cực hạn đấu la của sử lai like khắc học viện. Thậm chí cũng không phải một vị lão sư, chẳng qua là một trong sử lai like khắc thất quái đơn đại mà thôi. Lúc trước các phóng viên đang tại đưa tin, thậm chí đang tại dẫn đạo dư luận, Lúc này cũng đều đã nhìn choáng váng. Vừa rồi thần cấp cơ giáp phát uy, bọn hắn liền bắt đầu toàn bộ phát trực tiếp rồi. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện đại nghịch chuyển kinh thiên như thế. Cơ hồ là chớp mắt liền quay vòng càn khôn. Ở bên trong một đài thần cấp cơ giáp, chuyển ra âm thanh có chút khó khăn. Cái kia của người là tứ tự đấu khải. Nguyên ân dạo huy thản nhiên nói. Biết rõ là tốt, còn không mau cút đi. Sau đó quay người một bước bước ra, xúc địa thành thốn, đã biến mất tại bên trong đại môn học viện. Tứ tự đấu khải, tứ tự đấu khải. Bốn chữ này, lần nữa rung động mọi người toàn trường. Một ít người biết rõ nội tình, lúc này trong lòng đều tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Vị hải thần các chủ kia của sử lai khắc học viện là thần tượng có thể tiến hành thiên rèn. Chuyện này là sự thật. Không có thần tượng, tại sao lại có tứ tự đấu khải? Không có thần tượng, ở đâu có thể có tứ tự đấu khải sư? Mà một vị thần tượng có ý vị như thế nào, mọi người đều lại rõ ràng nhất. Sử lai khắc, cái này là sử lai khắc. Chẳng qua là lộ ra một góc của băng sơn, nhưng như cũ là thực chí danh quy, như cũ là nội tình mười phần. Một quyền, chẳng qua là một quyền, liền ổn định lại tất cả tâm người đến đây báo danh. Lúc này đừng nói các phóng viên đã nói không nên lời. Tính là bọn hắn lại có thể tiến hành dẫn đạo, hiện tại cũng không có biện pháp làm cho bất cứ người nào ở đây bỏ đi khỏi sử lai khắc học viện. Đi vào học viện, vừa mới đến nơi không ai nhìn thấy, nguyên ân dạ huy liền đặt mông ngồi ngay đó, từng mụn từng mụn thờ hồn hển tự tự đấu khải trên cánh tay chậm rãi thu hồi nhập vào bên trong cơ thể mồ hôi trên chán thoáng một phát liền bừng lên vừa mới một quyền kia có thể nói là một quyền đỉnh phong nhất trong lịch sử tu luyện của nàng cũng tuyệt đối là đem hết toàn lực thậm chí là tiêu hao một quyền tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp tự tự đấu khải tăng phúc khủng bố nhưng cũng mang cho thân thể nàng gánh nặng cực lớn nếu như thời điểm kia thần cấp cơ giáp sự trực tiếp hướng nàng phát động công kích mà nói lập tức liền sẽ phát hiện nàng đã là hồ giấy rồi. Thời điểm chiến đấu bình thường, nàng là như thế nào cũng sẽ không công kích như vậy. Lực lượng quá phân tán, còn muốn bao trùm toàn trường. Tiêu hao năng lượng thật sự là vô cùng khủng bố. Vừa rồi một kích kia, tổng sản lượng năng lượng chỉ sợ có tiếp đến cận đến tầng thứ cực hạn đấu la. Nhưng một quyền này coi như là hút hết tất cả của nàng. Mục đích không phải là vì chấn trụ đối thủ sao. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiện hiện tại bên trên kiều nhan nguyên ân dạ huy. Nàng nhịn không được lầu bầu nói. Hù chết các ngươi, Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào bên người nàng, ân cần hỏi han Như thế nào vậy? Không có sao chứ? Một quyền vừa rồi đúng là đáng đánh, ha ha, rất tốt. Không hổ là nữ nhi của ta. Xuất hiện ở bên người nàng, tự nhiên chính là nguyên ân thiên đãng, Sở dĩ là nguyên ân dạo huy ra tay, một cái là bởi vì nàng có thân phận sử lai khắc thất quái. Quan trọng hơn là cũng là không muốn như vậy liền bại lộ sử lai khắc học viện lại có cực hạn đấu la mới. Trước đó đem vị mông đặc kia ném ra bên ngoài, đấy chính là nguyên ân thiền đáng. Nguyên ân dạ huy được phụ thân kéo đứng dậy. Cha, con không sao, người yên tâm đi. Một quyền kia mặc dù có chút tiêu hao, nhưng thoải mái đầm đìa. Dường như đem tất cả phiền muộn trong nội tâm của con đều oanh ra. Chuyển linh tháp, hừ. Lần này nhất định phải để cho bọn chúng gà bay trứng vỡ. Nguyên ân thiên đáng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai nguyên ân dạ huy. Thoạt nhìn, con ngược lại là rất yên tâm. Con không sợ tiểu tử kia tại trước cửa người ta gặp chuyện không may sao. Nguyên ân dạ huy nói. Con không phải đối với hắn có lòng tin, mà là có lòng tin đối với Vũ Lân. truyền linh tháp chủ động khiêu khích lần này để bọn hắn biết rõ lợi hại. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của bọn hắn chính là tại phương diện chiến lược cao đoan không đủ hiểu đối với chúng ta. Hơn nữa, hai chỗ học viện cạnh tranh lại không thể trực tiếp động thủ. Bọn hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lá bài tẩy của chúng ta mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn hắn Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không rõ ràng có Thất Thánh Uyên tồn tại. Nhắc tới Thất Thánh Uyên, biểu lộ của Nguyên Ân Thiên Đãng lập tức trở nên cổ quái. Bảy vị kia, thật là đáng sợ. Nguyên Ân dạ huy sắc mặt hơi đổi. Khỏi phải nói bọn hắn rồi, thẳng thắn mà nói. Nếu như có thể nói, con thật sự là vĩnh viễn không hy vọng nhìn thấy bọn hắn. cha người đi qua Thất Thánh Uyên rồi hà. Nguyên Ân Thiên Đãng cười khổ nói. Đi qua rồi. Ta có thể lý giải tâm tư của con. Đổi là ta, nếu như có thể mà nói, ta cũng đồng dạng không nguyện ý giao tiếp cùng bọn họ. Nhưng lại không thể không nói, nếu như như thời điểm con lớn như vậy. Có thể có bọn hắn huấn luyện, kế tiếp, rất nhiều chuyện sau này cũng sẽ không biến thành bi kịch. Hồng Trần luyện tâm, nếu như nói sử lai khác là giáo thư dục nhân. Như vậy, bảy vị lão ma chính là luyện tâm. Người có thể vượt qua cửa ải này, hoặc là nói là đi qua cửa ải ma luyện này. Đối với tương lai phát triển không thể nghi ngờ đều có được chỗ tốt cực lớn. Nguyên ân dạ huy nói. May mắn bọn hắn là người một nhà. Lần này toàn bộ kế hoạch đều là tham lam lão ma cùng Vũ Lân Định ra đấy. Truyền linh học viện sẽ có bận rộn. Nguyên ân thiên đãng ha ha cười một tiếng. Đây là chuyện tốt, chờ xem cuộc vui đi. Con đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta phải tiếp tục. Vâng.